Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một dài băng ngắn không nhanh không chậm Thời cơ rất chuẩn xác Trong đầu hiện ra một hình ảnh của thầy ba Khi mà hành yêu bất quỷ Cùng bước đi giống y như vậy Hành đứng ở bên ngoài Để một lúc vừa định đi vào bên trong Thì lão tướng bước ra Trong tay cầm theo bà bốn lá bùa màu đen Đưa tới trước mặt của hắn Đây là số kiếp của ngươi và cô gái kia Kéo thêm rất nhiều mạng sống Của sinh linh vô tội Còn có cả những thứ không thể đụng tới Ba lá bùa này dùng để tiêu trừ một phần nghiệp lực do của người và của nàng gánh chịu Cho đến nơi hãy tìm một hồ lô bằng gỗ bên trong ngôi nhà gần đó Một lá lên hồ lô Rồi hai lá còn lại dán cho ngươi và nàng Việc còn lại phải xem các người có chịu đựng được hay không mà thôi Năm nhìn ba lá bùa đen trên tay cột lão Một hồi lâu mới đưa tay ra nhận lấy Nắm chặt trong tay rồi hai tay nắm chặt lại theo nghi thức tạ ơn của huyền môn. Nói dù gì thì lão cũng cứu mình từ lúc bị huyết nhân với con mà xó kia dí theo cho đến bây giờ. Cô không đòi mình trả ơn lấy một cái. Còn cho mình vật để tiêu trừ nghiệp lực và cứu em gái của Lý Minh. Lão tưởng thấy như vậy thì cũng không ngăn cản. Ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói. Để tao đưa mày đến Nam Thanh Thôn. Sau đó phải một mạch chạy ra ngoài thôn. Sau khi ra ngoài lập tức theo phía Tây Mã đi, không đợi dừng lại nghe rõ chưa. Năm đầu ra hiểu đã hiểu rõ, lão tướng lấy ra một chiếc máy trều lớn từ từ di chuyển về Nam, đi được một lúc màn sương từ từ tan đi bộc lộ ra một mảnh đất phía bên trên là vô số những ngôi nhà hai tầng, nhưng mà điều quái lạ là không có bất kỳ một ai ở. Nam cũng không nghĩ nhiều cứ bước đi vào bên trong. Bê em gái của L lý Minh lên để trước ngực của mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài công lúc với ngôi nhà vừa đến nơi Nam cất bước đi rồi hắn quay lại hai tay chấp lại ra hiểu cho lời tạm biệt thế vậy lão Tường nhẹ gật đầu không nói gì nằm bên nàng một mạch chảy ra ngoài theo lời chỉ dẫn của lão Tường hắn ta đã chảy ra ngoài thôn lão Tường mới cất bước đi lên trên Lấy ra một lá bùa màu xanh phía trên là những chữ triển màu trắng được vẽ một cách ngọn nghèo không đầu không đuôi. Bất ngờ những chữ trên lá bùa sáng lên chiếu vào mặt của lão, hai hàng chân mày từ từ cò lại. Cánh tay cất lá bùa đi. Cất bước vào trong căn nhà lục nọi mọi thứ gì đó ngừa ngày trời lão mới đi ra. Trong tay cầm một sợi roi giống như làm bằng đuôi cá đuối vậy. Nhẹ lên bước vào bên trong nam thanh thôn. Vừa đi vào trong lồng ngực lão đột nhiên có một cơn đau ập tới như là muốn xe nát lòng của lão ra. Lá tường cắn răng chịu đựng một lúc thì mới hết, lão thở ra từng hơi mệt mỏi. Lúc này ở Nam Thanh Thôn bên trong một ngôi nhà thờ, Liên Bình đang đứng trước cửa nhà thờ có thấy hai lá bùa to dán ở trước cửa. Phía trên lá bùa đã phải đi rất nhiều không còn có thể nhìn ra được nữa. Họ Lý đưa hai tay lên xé hai lá bùa xuống, một chân đạp mạnh vào cánh cửa nhà thờ. Tiếng gỗ mục nát bị vỡ văng ra bên trong, tiếng cót cả cót két vang lên cánh cửa từ từ được mở Hắn thấy vậy với cách bước đi vào bên trong đôi mắt đảo một vùng, nơi này bụi bẩn đã bám đẩy xung quanh, lấy nhện đã đóng giày trên trần nhà và dĩ đất. Phía trước mặt là một căn phòng rất lớn có rất nhiều giấy ghế được sắp xếp ngay. Nhưng mà qua từng năm tháng mối ăn đến mức bây giờ đã vô cùng cũ nát. Có khi đưa tay chạm vào, có khi nó rã ra thành cắt bụi mất. lý bình cao mày nhìn bên trong nhà thờ. Từ lúc hắn bước vào đến giờ vẫn chưa gặp một sự kiện quái lạ gì. Không lẽ là con cáo tình đó rất lừa mình rồi sao? Suy nghĩ vừa lét lên thì ngay lập tức được chứng minh, cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại. vang lên một âm thanh đinh thái nhức ốc. Bụi từ trên nhà rơi xuống không chỉ có bụi bẩn, mà còn có những bộ nhỏ chỉ cỡ nắm tay của người lớn. Tiếp theo là những con bọ màu trắng béo tròn rơi xuống mặt đất. Được một lúc mới dừng lại từ bên trong, Lôi Giang bước ra ngoài, mắt hắn nhìn Lý Minh cười cười. Người tìm ra được ta nhanh đấy, nhưng mà máu của tên kia cũng không tệ cho lắm đâu. Lôi Giang nói rồi đứa cánh tay chỉ về phía của Lý Minh mà nói, Giết chết hắn cho ta! Tiên béo hoàng từ bên trong bức rà trang phục giống như là Lôi Giang như đúc, đôi mắt của hắn lúc này đã chuyển xong màu trắng dã theo hiệu lệnh của Lôi Giang. Tiên béo xông lên đưa một tay chìa ra những móng vuốt sắc nhọn trong bàn tay đầm tới người của Lý Minh. Thế tiên béo lào tới, họ Lý không tránh né mà đưa một tay lên chắp lại thành hình một cây đao. Ngay thời khắc những móng vuốt kia sắp đâm vào người, hắn ta né qua một bên, cánh tay chẻ xuống ngay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net